Bắt đầu giết chóc cùng phá hư Ngay từ đầu, băng nữ vẫn chỉ là tại trong thành thị trên tháp cao Ngồi nhìn đây hết thể phát sinh Nhưng cuối cùng, theo tới tà ma càng ngày càng mạnh Nàng sáng tạo người nhóm, không cách nào chiến thắng đối thủ Nàng cuối cùng chỉ có thể tự mình xuất thủ Nàng bung tay một cái, liền có thể xóa đi một mảng lớn tà ma Nàng thậm chí một lần đem băng tuyết bên trong tất cả tà ma đều giết sạch sẽ Nhưng đến cuối cùng, một cái lớn đến toàn bộ hình tượng đều không bỏ xuống được siêu cự hình tà ma Xuất hiện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 Băng nữ chỉ có thể bảo vệ tòa kia băng tuyết thành thị. Một khối hằn là thuộc về đầu kia siêu cự hình đồ tể tà ma tàn chi, nện vào băng tuyết thành thị trung ứng nhất, ném ra một cái to lớn cái hố. Băng nữ tự thân, xem ra trạng thái cũng phi thường không tốt. Nàng đến cuối cùng, cũng giống như khô kiệt đồng dạng, ý đồ ngăn cản đồ tể tàn chi đập hư thành thị, nhưng lại lực như chưa đến, không thể thành công. Nàng nằm ở thành thị biên giới, cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ thế giới băng tuyết lại đã xảy ra một chút biến hóa.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 Cũng không vội mà hiện tại làm. Hán tại xung quanh cũng lại thăm dò một phen, xác định không có cái gì cái khác, giá trị không đến để ý đồ vật về sau, liền quay trở về băng tuyết trong phòng nhỏ, đem toàn bộ khắc tại phòng ốc bên trong bốn phía vách tường, sàn nhà cùng thiên hoa bên trên phù văn, toàn bộ khắc ấn xuống dưới. Cái này chỉ nhớ, đối với hắn đẳng cấp này tu sĩ mà nói, đó còn là có. Một chút liền có thể nhớ kỹ quá khoa trường, nhưng là cho hắn đầy đủ thời gian, ở chỗ này học bằng cách nhớ.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 Bọn hắn tương đương chủ động lại xâm nhập tham dự tiến vào lục thị đối, với, triều đình trùng kiến làm việc. Với phần, ngoài ra còn có hai cái trên danh nghĩa thuộc về đại yến triều đình, nghe lệnh của lục thị hoàng tộc Kim Đan, thì không đủ như vậy để cho người ta yên tâm, cái kia không mang theo liền tốt. Bất quá, liền xem như như thế, lục thanh cảm thấy, mình cũng hẳn là đi xem một cái tương đối tốt. Nhìn cái náo nhiệt cũng được a dù sao, ý thức thể rời khỏi người, lịch luyện hình thức truyền tống đi qua lại không khó khăn.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 Khả năng cũng liền Kim Dan kỳ tiêu chuẩn. đương nhiên, bản thể hắn thực lực là không thể nghi ngờ, phức tạp mà hay thay đổi pháp thuật, khiến cho mặt quỷ thần phi thường khó nhầm vào. Với lại thế lực mạnh mẽ, theo một ý nghĩa nào đó, mặt quỷ thần chân đầy một người, thì tương đương với một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, số cộng cái nguyên anh tu sĩ, lại thêm không biết bao nhiêu cái tu sĩ Kim Dan tập thể. Mà dưới mắt, Lục Thanh thấy được năm cái mặt quỷ thần phân thân. Đồng thời, chỗ này chiến trường, cũng không phải là dự định chiến trường.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 Lục Triều Hi cùng Lý Yến Lăng đây đối với vợ chồng, cũng là quả quyết bắt được cơ hội. Lục Triều Hi quyết định thật nhanh móc ra trong tay hắn cây kia Thâm Hải quyền trượng cũng toàn lực kích phát. Bảy tám đầu to lớn thủy long, tại quyền trượng kêu gọi phía dưới, chống rống tạo ra, ở giữa không trung bay múa hướng địch mà đi. Cùng lúc đó, Lý Yến Lăng thì phối hợp với trợ phu, lấy chân nguyên cấu thành mây mù, từ thủy long bên trên tách rời sương mù, tạo thành đồng dạng số lượng sương mù chi long. Trong chốc lát, phiến thiên địa này đều tràn đầy long ảnh.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 chính hỏa giả thiết một lần nữa lại lần nữa giấy lên, ngụy quốc khôi phục lên đại quân, tiên quốc đỡ hay không được vẫn là một mã sự tình đâu. Trên thực tế, những năm gần đây không có gì ngoài tiền tuyến chiến trường quy mô nhỏ đối kháng bên ngoài, hai nước ở giữa, tại ngoại giao phương diện bên trên giao phòng cũng không chỉ một lần hai lần rồi. đại yến phụ trách ngoại giao công việc tân nhiệm hồng lưu khanh mạc thị tử đệ mạc thừa đông, dựa theo triều đình cùng vân tiêu tông ý tứ cố gắng tại tiến lên lấy đại yến cùng đại ngụy ở giữa hòa bình tiến trình. nhưng là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 Ngụy quốc không thể không trọng khải cùng Yên quốc ở giữa đàm phán hòa bình. Mà tại bàn đàm phán bên trên, mặt thừa đông trên mặt cường nạnh, nhưng kỳ thực tương đối mềm. Lục gia cùng Vân tiêu tông cho hắn chỉ thị, nhưng thật ra là rất thống nhất đấy. Nội loạn, chiến tranh, bạch quỷ đi về phía Nam Thiên Hải, tất cả đều trải qua một lần về sau Yên quốc, hiện tại cần thời gian đến nghỉ ngơi lấy lại sức, xúc tích lực lượng. Chính mình chuyện trong nước còn không có xử lý rõ ràng đâu, thực sự không nên ở bên ngoài.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 Nếu như là hai cái này linh căn có thể tu thần phẩm công pháp, vậy khẳng định là đắc ý. Mà bây giờ, hỏa thiên linh căn vậy cũng chỉ có thể tạm thời dùng lục thanh năm đó lưu lại tấn hỏa vô lượng quyết đến tiến hành tu luyện. Môn công pháp này bản thân không có gì vấn đề lớn, với lại giỏi về công pháp thuật, đấu pháp có chút cường lực, nhưng dù sao toàn bộ phẩm chất cũng liền vẹn vẹn chỉ là tuyệt phẩm trình độ mà thôi. Tại tầm thường tu hành giới mà nói, tuyệt phẩm công pháp, còn có thật tốt đặc tính, đây đã là rất tốt.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 Đơn giản là công năng phương hướng không giống nhau lắm mà thôi. Ngân không hành lang sau khi thông qua, có thể xem tu sĩ thông qua khoảng cách vì trở thành tích, dùng cái này đến cường hóa, rèn luyện tu sĩ nhục thân. Mà bí mật điện hiệu quả, thì cũng đồng dạng có cái này tiếp nhận áp lực hầu, nhưng là cuối cùng thành quả, là có thể cường hóa tu sĩ lực lượng thần hồn đấy. Lúc tháp, thì là cường hóa tu sĩ đối với linh lực hoặc là chân nguyên lực khống chế. Tương đối phiêu linh viện chiến đấu thí luyện mà nói, lục thanh khả năng càng trọng thị hai tên này.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 có thể đưa đến cùng tinh lực vũ khí tác dụng, tại luyện khí phương diện, tiếp tục sản xuất lục ra đã coi như là làm thành nhãn hiệu tinh lực pháp khí. Nhưng vật liệu sản xuất loại vật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Thái tinh lò luyện là có thể tiếp tục phát triển lộ tuyến, nhưng là trực tiếp săn giết tinh cung thủ vệ, lại là thu hoạch vật liệu càng nhanh đường tắt. Cho nên, cũng không vội mà đem bọn hắn cho diệt sát đi rồi, phải có kế hoạch, ấn nhu cầu đi săn giết. Với lại, muốn nói kinh nghiệm chiến đấu loại vật này lời nói.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 cùng nhân loại cổ tu sĩ triển khai chiến tranh tràng diện. Nhưng đến tiếp sau, hình tượng nhất chuyển liền thấy tinh cung thủ vệ, tinh vương, cùng nhân loại các tu sĩ đứng ở cùng một trận chiến dây, cộng đồng đối kháng thiên thần cùng Tà ma. Lại sau này, hắn còn chứng kiến mấy chương tràng diện phi thường khoa trương chiến đấu tràng diện. Nơi đó trang cảnh, từng mảnh từng mảnh tất cả đều là hư vô, giống như là tinh không bên ngoài bí cảnh trên không đồng dạng, chỉ có bối cảnh điểm suyết lấy một chút ánh sao. Rất nhiều đại năng, cùng thiên thần tam ma giao chiến.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 Tại Bắc Hoang Sâm đã không có thống nhất lãnh tụ, từng cái lớn nhỏ bộ tộc ở giữa liên quan độ rất thấp, cũng không phụ thuộc quan hệ, năm bẻ bảy mảng dưới tình huống, bọn hắn có lẽ là một loại phiền phức không sai, nhưng là chưa chắc không phải một loại khác loại nhân lực tài nguyên. Đến tiếp sau, Lục Gia có lẽ có thể điều chỉnh một chút đối đại những này yêu loại chính sách cùng thái độ. Chương 367: Đi theo Lục Gia có thời ăn. Chuyện tiến lên, so Lục Thanh giống nhau bên trong còn muốn thuận lợi được nhiều. Ra mặt người, là thần Lục Lâm yêu tộc thủ lĩnh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 Trước dự chi một bộ phận đến tiếp sau bọn hắn vì lục gia khai thác mỏ linh thạch thù lao, để bọn hắn có thể trước một bước an tâm, mặt khác cũng là có thể mau sớm đem đào mỏ khoáng mạch sự tình đưa vào danh sách quan trọng tới. Mà cái này một nhóm vật liệu đúng chỗ, khiến cái này yêu tộc làng xóm trở nên càng quy tâm rồi. Thời gian tốt hơn rồi, tóm lại sẽ đối với từ bên ngoài đến càng có hy vọng một chút. Đương nhiên, Lục gia cũng sẽ không trực tiếp đem mỏ linh thạch sự tình hoàn toàn giao cho những yêu tộc này. Thân tộc Lâm yêu tộc đội ngũ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 Bọn họ sinh dục suất tương đối mà nói so với nhân loại muốn thấp rất nhiều, nhưng tương đối như thế, bọn hắn muốn tu luyện có thành tựu cũng càng dễ dàng một chút, với lại yêu tu tu luyện, cùng nhân loại dựa vào linh căn khác biệt, bọn hắn càng nặng huyết mạch cùng lục thân. Đương nhiên, cũng có rất nhiều một bộ phận yêu loại, là động vật thực vật, tại quanh năm suốt tháng hấp thu linh khí, hấp thu thiên điệu tinh hoa về sau, đắc đạo có thành tựu, cái này có một cái khác mã sự tình. Nói tóm lại, yêu loại cùng nhân loại, chung quy phải không chủng tộc.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 tự tiện rời đi tộc địa, thậm chí cả tập kích nhân loại, kháng cự nộp thuế, tại thương phẩm trao đổi lúc trực tiếp cướp bóc nhân loại thương đội, đủ loại loại này sự tình đều có phát sinh qua. Nhưng vừa đến, số lần tương đối ít, không có như vậy tấp nập. Thứ hai, tán loạn không có lãnh đạo đám yêu tộc, thường thường đang phát sinh loại chuyện này về sau, liền sẽ lọt vào chấn áp. Mà thần lộc quận quan phủ tại chấn áp yêu tộc thời điểm, cũng không chỉ có chỉ là nói nhiều vũ lực, bạo lực giải quyết liền xong việc. Bình thường nương theo bạo lực mà đến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 Đại yến triều đình cũng không phải không có làm qua loại này thử nghiệm, nhưng là lực cản rất lớn. Từng cái địa phương thế lực, làm sao có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận đem mạng của mình cửa, nộp lên cho triều đình nắm giữ. Đương nhiên, triều đình đối bọn hắn lực không chế lúc đầu cũng sâu, thậm chí triều đình theo một ý nghĩa nào đó chính là bọn họ, triều đình hệ thống bên trong quan viên, phần lớn đều là xuất từ những địa phương này thế lực, có phần hoàng đế cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ ý tứ. Hướng bọn họ ra tay.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 Hải tộc không thích hứng tại lục địa hoàn cảnh, kia nhân loại cùng yêu tộc, cũng đồng dạng không thích hợp đi vào đáy biển hoàn cảnh. Giữa song phương liên hệ thưa thớt, cũng là rất tự nhiên. Đồng thời, Lục Thanh còn có một chút phát hiện, chính là chỗ này chút đáy biển làng xóm văn minh trình độ, là phi thường thấp đấy. Lục Thanh đặc biệt bỏ ra hơn nửa canh giờ thời gian, dừng lại tại một cái ngư nhân làng xóm bên cạnh quan sát một cái. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa giao lưu rất ít, ngôn ngữ không phát đạt, văn minh trình độ rất thấp.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 Huyết nhục sớm đã mục nát chỉ còn lại có một lớp da bao xương cốt thân thể, vỡ vụn bảy rồng, đứt gãy sừng rồng. Tại ngoại giới, Long Tộc là thưa thất mà cường đại đấy, thậm chí là bị từng cái tiên quốc, xem như đồ đằng, tượng trưng cho quyền lực. Ngẫu nhiên nhìn thấy, cho dù là một cái cấp thấp nhất giao Long, cũng chí ít có được tương đương với khải minh kỳ thực lực. Lại hướng lên một điểm, trên thân mọc ra lân phiến tam chảo rồng, cất bước chính là kim đan. Lại hướng lên, bốn chảo Nguyên Anh, ngũ chảo Pháp Tướng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 Đây cũng là thời kỳ thượng cổ, cùng ta ma tắc chiến cổ chiến trường, để lại vết tích. Lấy lại bình tĩnh, lục thanh tiếp tục bay khắp nơi đi. Hắn không có quên chính mình chuyến này lớn nhất nhiệm vụ. Nơi đây hung hiểm, mặc dù còn chưa xuất hiện, vẻ này khắc sâu ác ý, tạm thời vẫn chỉ là một loại cảm giác, nhưng là hắn vẫn cảm thấy, nơi đây không nên ở lâu, sớm một chút tìm tới truyền thừa, sớm một chút chạy trốn, con nhím thượng sách. Ở mảnh này khu vực bên trong, lục thanh đối với dòng chảy thời gian trôi qua cảm giác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 Làm ý thức thể, chỗ tốt lớn nhất chính là ở đây. Căn bản không có sâm A quán tính các loại thuyết pháp, cũng sẽ không có thu lại không được tay cái chủng loại kia tình huống. Ý thức của hắn thể, cho dù là ở trong chớp mắt, theo tâm ý của hắn, muốn làm sao động, liền làm sao động, ngoại trừ không thể thuấn gì, thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Mà lục thanh không thể không thừa nhận, hắn vừa mới linh tính cảnh giác, cứu được hắn một mạng. Một cái to lớn màu đen móng bước, từ lúc trước hắn đợi vị trí, gào thét sẽ qua. Cái này một cái công kích, hoàn toàn là vô thanh vô tức không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nếu không phải hắn có thể rõ ràng cảm nhận được các ý biến hóa, lại thêm làm ý thức thể tính bạc thủ, tuyệt đối không thể tránh thoát đi. Hắn không biết, mình tại ý thức thể trạng thái giới, nếu như chết sẽ là kết cục gì, nhưng là hắn không một chút nào muốn biết, càng không muốn tự mình trải nghiệm một phen. Tránh thoát màu đen long trảo, lục thanh hành động nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Nguy hiểm cũng không có kết thúc.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 Đây là lục thanh lần thứ nhất tại ý thức thể trạng thái, lọt vào một cái vật sống, có thể hoạt động quái vật, tập kích. Đây là trước kia chưa từng có đấy, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm tình huống. Tại ý thức thể trạng thái, hắn thậm chí không có phản kích thủ đoạn, chỉ có thể bị động né tránh, chạy trốn. Nhưng đổi tới giảng, lục thanh cũng không cảm thấy, chính mình cho dù là thực thể ở chỗ này, chỉ sợ cũng không có gì chứng dùng, thậm chí tình huống có thể sẽ càng thêm hỏng bét. Tại ý thức thể trạng thái cố xấu hắn là tùy tâm sở dục có thể hành động. Nếu là thực thể, vừa mới một kích kia lén lén, hắn chỉ sợ đều không tránh thoát. Mà cái này hủ hủ long, Lục Thanh có thể cảm giác được, là phi thường tồn tại cương đại. Nó cương độ tuyệt đối đạt đến pháp tướng cấp độ. Hắn dám cam đoan, chân thân của mình, thực lực bây giờ, tại đối mặt bất luận cái gì nguyên anh cấp độ đối thủ thời điểm, đều có thể xưng vô địch, thậm chí có thể nghiền ép. Nhưng là pháp tướng, đó là một cái khác mã chuyện. Đầu này hủ hủ long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 Cùng trước đó hắn nhìn đến khác biệt phi thường to lớn, nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra, có lẽ chính là kia đầu thái cổ Long Tại sau khi chết, để lại tổn hại thân thể. Ngao liệt dẫn theo Đông Hải Long Tộc, thậm chí cả toàn bộ Đông Hải Hải Tộc, cũng đồng dạng tại thượng cổ thời kỳ đại thai nạn bên trong, đối kháng thiên thần cùng Tam ma. Hắn và hắn đồng tộc nhóm, xem ra vẫn là quân phản kháng bên trong trụ cột. Long Tộc, quả nhiên là trời sinh chủng tộc mạnh mẽ. Những hình ảnh này, phần lớn đều là các loại chiến tranh